Bà mẹ giúp mẹ bói cởi cặp sách, cứ như một bà mẹ đón con gái đi lấy chồng xa về thăm nhà, ồn lấy tay cô, hỏi hết câu này đến câu khác. Nào là ở lớp có ai bắt nạt con không? Nào là ở lớp có ai bắt nạt con không? Nào là các bạn học có tốt không? Mẹ bói dịu dàng nhìn bà mẹ, thở dài, không hiểu sao Thượng Đế lại cho mình một người mẹ nuôi tốt như bà. Cô có gì đến được như vậy cứ chứ, nhớ lại cuộc sống khó khăn 19 năm qua, hình như Thượng Đế đang đùa cợt cô vậy. Mẹ bối thường hay nhìn bà mẹ rất chăm chú, thầm thắc mắc không hiểu tại sao bà lại tốt với mình như thế. Bà mẹ nhận ra tính cách của cô gái nhỏ trước mặt mình rất đơn giản, chỉ cần cho cô bé một chút ấm áp, cô bé sẽ cảm động mãi không quên, thế nên bà lại càng nói tốt với mẹ bối, thức ăn trong bát của cô. Cao ủng lên như kim tự tháp Và mẹ thì luôn miệng nhắc nhở Ăn nhiều đi con Ăn nhiều mới khỏe mạnh được Đến nửa đêm Cậu chủ nhà họ mẹ mới về Lẽ nào một ngôi nhà ấm áp tình người như vậy Lại không thể hấp dẫn nổi trái tim phiêu bạc của anh ta Rốt cuộc anh ta là người như thế nào Tối hôm ấy mẹ bói ngủ rất ngon Nhưng được nửa giấc Thì giấc mơ của cô lại bị củ hoàng tử quấy nhiễu Mối bói, bói Nhàng đã yêu con người rồi phải không Em sẽ có Mẹ bói thẳng thắng lát Còn một ngày nữa Mẹ chúng ta thành hôn rồi Nàng có vui không Ừ Nàng đã tìm được ân nhân chưa Dạ vẫn chưa Bói bói Hôm nay mẫu hậu kể cho ta một câu chuyện Từ rất lâu rồi Có một tiên nữ xuống trần gian Chỉ vì một giọt nước mắt Mẹ tiên nữ đó vĩnh viễn không thể trở lại thiên đình Trở thành người phàm mãi mãi Tại sao Hình như là tầng tiên xuống trần Thì sẽ có thân thể Má thịt giống như con người Chỉ có một thứ duy nhất Là thần tiên không có Đó là nước mắt vậy sao? Nước mắt là gì? Chính là Nước chảy từ trong mắt ra Nước gì mà kỳ lạ vậy? Vậy đó Được rồi Nàng cứ yên tâm đi tìm ân nhân đi Rồi sắp sáng rồi Mẹ vối Dạ Ta sẽ đợi nàng Vâng Trước khi biến mất, củ hoàng tử khẽ hôn lên trán mẹ vối. Chỉ trong nháy mắt, cô đã không nhìn thấy bóng củ hoàng tử đâu nữa. Quan cạnh xung quanh trở lại bình thường, mẹ vối dễ dụa, ngờ bực dậy trên giường, ngẩng đầu lên nhìn qua cửa sổ đã thấy bầu trời trắng nhờ. Xa xa, đường chân trời ánh lên sắc hồng, trời sáng nhanh mẹ sao, 19 năm đã qua rồi ư. Mẹ vối đưa tay sờ trán, nhớ lại ánh mắt của củ hoàng tử, ta sẽ đợi nén, cho cô mỉm cười, mẹ bói mặc quần áo, bước đến trước gương trẻ đầu, mẹ bói mở to, mắt nhìn trong gương, đưa tay lên dây da trên trán. Tại sao trên trán cô lại đột nhiên xuất hiện một dấu hiệu hình chớp thì rất nhỏ, nhưng nếu để ý thì sẽ thấy rất rõ. Trực nhớ ra nụ hôn trước khi biến mất của cữu củ hàng tử, mẹ bói treo mài, sờ tay lên dấu hiệu màu xanh lam trên trán, rầu rĩ tự nhủ. Thế này thì làm sao ra ngoài được đây? Vì trong sân trường, mẹ bói cứ cúi găm xuống, sợ người khác. Lại nhìn vào, làm náo động lên. Nhưng... Kẻ ngồi cùng bàn với cô, sau khi ngủ ngùi bà tiết học, chợt nước cặp mắt ngán ngủ lên mình cô. Một lúc lâu, rồi cao hai hàng lông mày sậm lại khác Hôm qua ăn nhiều ớt hả? cô xem, mụn mọc khắp mặt cái kia, giỏi thật. Mẹ bói muốn khóc và chẳng có nước mắt, Có điều gần đây, mẹ bó rất vui, nhân gian có rất nhiều thứ mới lạ cho cô thưởng thức. Lần đầu tiên chảy máu, lần đầu tiên được người khác quan tâm, lần đầu tiên cảm thấy con người vô cùng đáng yêu, lần đầu tiên ngồi dưới ngắm nhìn bầu trời bao la, trước đây ngày nào cô cũng ở trên đó, mà sao không bao giờ nhớ ra bầu trời xanh như vậy, đẹp như vậy chứ. Không biết từ bao giờ, mẹ bó đã bắt đầu lưu luyến trên xe, đặc biệt là lúc lên lớp, dùng một đường vạch làm ranh giới ngăn với gã xấu tính người cung bang. Mẹ hôm nay, hình như tâm trạng của anh ta cũng rất tốt, thì thỏ còn muốn bắt lên nghe thầy xáo nói gì ít nhất là cũng làm ra bộ. Tụi đang nghe đây, lúc nào buồn chán, anh ta lại bám nhận lấy mẻ bói, rủ chơi cho gì đó, chán quá, chơi gì đi. Mẹ bói bị căm, mà anh ta thì không hiểu ngôn ngữ dấu hiệu của cô Thế là mẹ bói tìm một tờ giấy và một cây bút viết Cờ ca rô, gãi kia gãi gãi đầu Mẹ bói gật gật đầu rồi lại viết Không biết à Đùa tôi hả, sao lại không biết Chỉ là cảm thấy đơn giản quá thôi Đúng rồi, thua thì phải bạc thế nào đây Mẹ bói không nghĩ ra Thế này đi, chúng ta lấy đường ranh giới sẽ ra đánh cược Ai thua sẽ dịch về phía người đó một chút Được không? Mẹ bói gợt đầu. Trên bàn, thầy giáo giảng bài thao tha bất tuyệt. Đức bọc văn tung tóe. Bên dưới, học sinh đều lờ đa lờ đơ. Muốn ngủ. Ở hàng ghế cuối cùng, mẹ bói và gã cùng bàn sa xưa đánh kèo caro suốt số 2 tiết học. Cả một tiết học, gã nam sinh cùng bàn mẹ bói không thắng được một ván, Nhưng lần nào anh ta cũng nói không tính. Lần nào cũng là mẹ bói. Nhưng anh ta muốn gớ nói, trò này đơn giản quá, chẳng có hứng thú. Gọi như hòa đi. Sự thật đã chứng minh, đúng là anh ta không biết chơi cờ gà mà cứu cứng miệng nói biết. Chim chóc nhả nhót trên cành cây, riếu ta riếu rít. Anh nắng chiều, chiếu vào đám sinh viên càng thêm buồn ngủ. Giờ nghĩ tiết đầu tiên, cả lớp kinh nghiệp phát hiện ra gã quậy đang ngồi chơi cờ với cô gái canh. Tất cả đều tò mò vây lại, liền bị anh ta hét cho một tiếng chạy đi hết. Và tiếc 2, mẹ bó nhận ra mình muốn thắng đối phương cũng khó hơn rất nhiều Trong một lần ham tấn công, mẹ voi đã để Ata giành được phần thắng He <cười> he, cô thua rồi, nào nào, vẽ lại trên giới đi Lần đầu tiên thắng được mẹ bói, gái combi này có vẻ rất vui mừng vội vàng đẩy đường biên về phía mẹ bói kể rõ mẹ bó liên tục thua, trường xanh giới trên bàn đã không còn biểu thị sự công bằng nữa, mẹ võ bị dùng xếp vào góc tường, ánh mặt trời lộng lẫy trở trên mặt bàn, một cô gái đáng thương nam bị ép và sửa một nam sinh cao lớn và bức tường, còn gã nam sinh ấy thì cứ nhẫm cái người vậy, hưng phấn đến đỏ cá mặt, bộ dạng rất chi là đắc ý. Đột nhiên, à không chơi nữa, không chơi nữa, anh ta bất ngờ lấy tay áo, xóa vạch đường trên giới đi. Mẹ või không biết mình đã làm gì khiến anh ta phật ý. Ngã cùng bàn cho mày hỏi, Cô có phải là con gái không đấy? Mẹ või hoang mang ở ra một lúc, Rồi nghi ngô gật đầu. Thế sao cô thu mà không ăn vạ? Cứ đừng mặt ra thế, chẳng vui gì cả. Anh ta nói với giọng hết sức bình thường. Mẹ vó lại càng không hiểu, gã nam sinh lùm cô một cái, Rồi nhẫn nại sẽ thích. Cô không thấy à? Con gái trời sinh đã yếu ớt hơn con tra rồi, thế nên nếu mà cô thua, thì có quyền đi lại, có quyền ăn vạ, làm nũng hay giả bộ ốm cũng được, cái gì cũng được hết, có hiểu không? Mẹ bói vẫn lắp đầu. cô Gã cùng bàn tức nổ đơm đớm mắt, đây là lần đầu tiên anh ta nhẫn nhịn cho một cô gái quyền được làm nũng với mình, vậy mà cô ta là không hiểu gì hết, chỉ thấy anh ta đưa tay ra, vỗ búp lên đầu mẹ bói một cái đúng là ngu như heo. Mẹ mối kỳ vỗ nhẹ một cái, kẻ ư lên, chào mài nhìn anh ta, nhưng gương mặt vẫn không chút biểu cảm. Trời ơi là trời, tôi đang nói chuyện với một khúc gỗ hả? Khúc gỗ ơi, làm ơn cười một cái được không? Cô biết cười không đấy? Cười. Đúng là mẹ mối không biết cười. Cô viết lên giấy. Tại sao phải cười? Cười mà cũng không biết à? Trời ơi, tôi cho một phát chích quách đi cho xong, tuổi thơ của cô chắc là bí thảm đánh hả, vui thì cười chứ làm sao, để tôi dạy cô lần nữa. Cười, thế này này, anh ta tuyết miệng cười với mẻ bói, để lộ hàm răng trắng đều rặn. Con gái chỉ cần khơi mỉm cười là được, mòi phải hướng lên một chút, tốt nhất là để lộ ra hai cái răng cửa, mắt phải sáng bừng lên nhìn đất phương. nụ cười của anh ta rất rẹn rỡ, bây giờ anh đang vui phải không? Mẹ bói viết lên tờ giấy Ừ nam sinh ngồi cùng bạn với cô ngỡ ra Phải rồi Mình đâu có vui mà sao phải cười với cô ta làm quái gì Ngủ ngốc Cười không nhất định là vui Khóc cũng chưa chắc đã buồn Bây giờ tôi cười không có nghĩa là tôi vui Chỉ là cười cho cô xem thôi Nào Cười lên một cái xem nào Mẹ vội khẽ dướng môi lên, theo ý anh ta, hướng dẫn một cái, mắt không dám nhìn đá phương, thẹn thùng cuối gầm mặt xuống đất. Xấu, xấu chết đi được, đúng là đồ ngốc. Chẳng ngờ, sau khi nhìn thấy mẹ vói cười, anh ta ngay ra trong một giây rồi vùng tay vỗ vào gác cô một cái, sau đó lại nhanh nhanh ra khỏi lớp trong lúc thầy giáo đang xa xưa giảng bài. Không ai thấy gương mặt đỏ bừng của anh ta, mẹ Ngôn Hy hôm nay đã được tiền nữ ban cho một nụ cười. Tối hôm ấy, củ hoàng tử leo vào sức mộng của mẹ bối Mẹ bối, hôm nay có người bắt nạt nàng phải không? Mẹ bối nghiêng đầu nghĩ ngợi, đúng là có người, đã khóc nàng hai cái. Không có ai mà. Thật không? Ừ, đúng là không có, người đánh mẹ bối chẳng hề mạnh tay, hơn nữa anh ta còn dạy cố cười nữa. Còn gái, chỉ cần hơi mỉm cười là được, mọi phải hướng lên một chút. Anh ta nói... Đến nhà họ Mạc được một tuần, một hôm, vừa đi học về Đến cửa nhà đã bị bà Mạc kéo vào, trong bà có vẻ rất phấn khởi Tối nay, Hi Hi sẽ về nhà ăn cơm đấy Tự nó nói ra nhé, con thấy không, trong lòng nó đã có cái nhà này Mẹ biết mà, tất cả đều là nhờ công của con cả đấy Mẹ bối nghe, mẹ chẳng hiểu gì hết Mẹ bối không quan tâm còn chủ nhà họ Mạc có về hay không cô tháo chiếc nịt cổ tay ở chân xuống vết thương cũng đã lành hẳn. Vuông lý thấy cô chủ đang ngồi ngoài vườn chuyên tâm giặt thứ gì đó, bèn vội vàng tới giặt sức cô. nhưng bị mễ vói mặt đỏ tí tay xuôi đi. chiếc nịt cổ tay được mễ vói giặt sạch, trèo trịch rèn phơi tỏ ra mùi hương thoang thoảng của một giặt. cô ngước mắt lên nhìn nó. Tập miễn cười, một đát sao, ngoài cổng chợt vang lên tiếng cầu xe in ỏi, vũ lý mưa sở chạy ra cửa cổng Bà mẹ cũng vui vẻ với vẫy tay, một chiếc xe đua đỏ rực phóng thẳng qua cổng cửa lớn Một thanh niên bước xuống, đã mắt anh ta đẹp nhưng kiêu ngạo, hai hàng lông mà rất đậm thì thanh niên lấy chiếc đình cổ tay màu đen đang phơi trên cao, người ra Sau đó hai hàng lông mà nhíu lại, sợi chân đi thẳng vào nhà Bà vui vẻ bước tới, xúc động đến nỗi không biết nói gì với con trai nữa. Ánh mắt lạnh lùng của anh ta nhìn chầm chầm vào cô gái đứng bên cạnh, nhìn thấy cái lực cổ tay, ngoài sân, và tôi đã đón có thể là cô rồi. Mẹt ngùng hy hít sâu và một hoa rồi nói, không ngờ, lần này, đúng là cô thật. Để bó khẽ rung minh, ánh mắt của anh ta đầy vẻ thù hận, khác hẳn với người con trai dịu dàng mấy hôm trước đã băng bó vết thương cho cô. Anh ta lại đeo lên tấm mặt nạ của quỷ hút máu, con người mà đeo mặt nạ lên thì không còn là con người nữa, sau khi khoát lên bộ mặt lạnh đông anh ta bước lại gần người mẹ đang cười sạn sợ, sợ của mình nói, Mẹ lại tìm người chết chung nữa hả, con đã bảo là không cần rồi mẹ lại, mỗi ngày mẹ lại có một cô gái, thấy mẹ coi con trai của mẹ là cái gì hả, lỡ nha, còn cái cú nữa, anh ta qua sang gắt lên với mẹ bối, hai mắt lâm lanh lạnh lẽo Nếu cô còn có chút lòng tự trọng, thì lần sau đừng để tôi thấy cô ở đây nữa, nếu không, cô sẽ hối hận đấy Hi hey, hi, hey, con nói gì vậy? Mẹ bỏ lại em gái không mà. Em gái? Mẹ tưởng con không biết. Mẹ nghĩ gì hả? Tìm mấy đứa con gái xinh đẹp về đây, hy vọng con thích, mẹ ở nhà đúng không? Mấy lần trước, còn tìm người bình thường, con còn im lặng chấp nhận được. Giờ thì hay rồi, tiêu chuẩn hạ thấp không ít nhỉ? Nói xong, anh ta lại quay sen mẻ bối. Có phải muốn một bước lên trời hay không? Cô coi mẹ ngùng hy này là cái gì hả? Cô cảm thấy tôi sẽ để ý đến một con căm như cô sao? Đồ đỉ không biết xấu hổ. Bớt, một tiếng khô khóc ven lên, bàn tay bà mẹ vung lên, phát thẳng vào mặt mẹ vung huy bà vẫn không dám tin điều mình vừa làm là sự thật, vẫn lên nhìn gương mặt rõ luận của con trai, rồi lại cú xuống nhìn bàn tay đen tê tê của mình, run rẩy khẽ quát. Hi hey, hi, hey, không được nói, mẹ bói như vậy. Mùa hè đã đến thật rồi, lúc này mẹ bói nghe thấy tiếng ve kêu, tiếng kêu kèn khèn, thì thọn với ta phóng lên. Dù dù mà rầu rỉ, trong tiếng ve kêu hè đó, mẹ cung hy đưa tay lên, so so bên má lần đầu tiên bị mẹ cho ăn tát, lần đầu tiên bị đánh. Anh ta quay đầu lại, trọn tròn cặp mắt để những phần má đi ti, thở hồng hộc như một con bò tóc, thậm chí mẹ bối còn sợ anh ta sẽ ra tay đánh người nữa. Không khí trong nhà yên như nắm mồ, ngoại trừ tiếng ve kêu thì không còn gì hết. Sau khoảnh khắc ấy, mẹ cung hy quay đầu lại nhìn mẹ bối chăm chăm, nhém lại một câu tại sao lại là cô chiếc xe hơi màu đỏ lại lao phục đi để làm một đám bụi muộn mịt trước sau chưa đầy 5 phút nước mắt chảy dài trên má bà mạc, bà vừa đau xót vừa hối hận nhìn bạn ta phải cô nén không để tiếng khóc bật ra một cách sao bà mở sực nhớ ra mẹ bói vẫn còn đang đứng ngay ngơi ở đại sảnh bà bỏ tới trước mặt cổ nhẹ lên má mấy cái mẹ voi mẹ voi con sao vậy con đừng để ý nhé thì hy nó vô tâm thật ra nó là đứa trẻ rất tốt mẹ bói cô nói gì đi mẹ bói mẹ bói con buồn thì cứ khóc xa đi mẹ bói vẫn bất động như một bức tượng từ lúc nghe thấy ba chữ mẹ ông hy cô đã mất đi tri giác đào hòa tiên tử mẹ bói trước khi xuống chân người còn có nguyện vọng gì không Một vị tiên tướng áp xã nghĩ bói lạnh rùng hỏi, gương mặt không hề biểu cảm. Xin ngài cho tôi đồ thai và đặt nút của ân nhân của mẹ tôi. Ân nhân của mẹ của ngươi, người đó là ai? Người ấy là ai? Là ai? Là ai? Là ai? Người ấy tên là Mạc Ngôn Hy. Người ấy là Mạc Ngôn Hy. Thì ra, lợi A rồi cũng phải trả cho người đó. Anh ta chính là Mạc Ngôn Hy, và con trai lúc nào cũng không bị không để bất cứ ai chạm vào mình, người con trai có trái tim mỏng manh mà đơn giản, người con trai có những lúc rất dịu dàng, nhưng lại giấu tim mình ở một nơi rất sâu, rất sâu. Ngồi cùng bàn đã một tuần, nhưng vì mẹ Ngôn Hy không bao giờ may sách vở cũng không có ai dám gọi thẳng tên anh ta, nên mẹ bói không hề biết anh ta tên gì. Anh ta chính là ông nhầm của mẹ, chiếc trước của mẹ bói, mẹ Ngôn Hy. Ngoài sơn... Bè vẫn kêu xe sẽ liên hồi mùa hè đã đến đã hai ngày nay mẹ bông hi không lên lớp mẹ bói nhìn ngăn bàn trống bên cạnh trong lòng không hiểu sao cũng chợt thấy hụt hẫn trên mặt bàn vẫn còn những nét vạch vẫn liêu xeo vẹo vẹo mẹ bói còn nhớ khi vạch những đường chân dế này mẹ bông hi còn rất vui vẻ các sinh viên khác coi như không có chuyện gì vẫn lên lớp bình thường đang học vẫn trò chuyện hiền náo hình như mẹ bông hi vốn là không khí có đi học hay không cũng phải thôi nhưng mẹ vói thì không làm được thầy giáo đang kènọ giảnng bay còn mẹ bó thì áp mặt xuống bàn ngắm nhìn những chú chim sẻ tự do nhã nhất bên ngoài tại sao anh ấy không thích mình ở nhà anh ấy không phải chú đó khi chưa biết mình độ nhà họ mẹ nhẫ nuôi anh ấy còn nói chuyện với mình vui vẻ hay sao mẹ bó đã lắc đầu buồn bã đưa tay vuốt nhẹ lên những đường ranh giới bằng phấn trên mặt bàn lại nhớ đến lúc mẹ hôn hi dạng nên cười, phụ nghiêm túc nhưng cũng là rất trẻ con, dù mĩ bói, còn ở trên thế giới, thiên đình không hề có khái niệm cười, mọi người đều rất nghiêm nghị. Con gái thì cần phải cười. Mẹ ngôn Hy đã nói thế, liệu anh ấy có thích mình cười không nhỉ? Nếu bây giờ anh ấy mà xuất hiện, Mình sẽ cười mãi cũng được, Chỉ cần anh ấy không giết mình thôi. Mẹ bói chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, Cố gắng miệng cười. Mẹ cô phi có nói, Không nhất thiết ta phải vui mấy cười, Có điều, Cô muốn cười trả xem, Đang miệng cười, cho mẹ bói vì một gương mặt quyến thuộc. Bên ngoài làm cho sợ thoát ngươi. Phòng học của mẹ bói ở tầng 1. Mẹ Ngôn Hy đứng bên cửa sổ. Vừa hai nhìn thấy mẹ bói đang nhìn ra. cười nghe ngô. Hôm nay anh mặc một giá sơ mi trắng. Bạn đùng nhìn mẹ bói. Lừng cô một cái rồi biến mất. ngủ ngốc. Trước khi bỏ đi, mẹ bói còn thấy anh ta bắt lái miệng mắng Cô liền ngượng nhịu cúi đầu xuống. 3 phút sau, cửa lớp bị đá bật ra. Mẹ Ngôn Hy lửng lửng bước vào. Lúc... Qua trước mặt thầy giáo, anh ta cũng chẳng thèm gặp đầu lấy một cái, cứ thấy ướng ngực đi về chỗ của mình. Anh ta đứng như, như mắt nhìn bể bối, bể bối cũng không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Cảnh này kéo dài chân một phút, nghe những người có mặt ở đó kể lại, thì điện áp phóng ra từ mắt hai người này, đủ để chạy một chiếc động cơ cỡ lớn. Ánh mắt mọi người tập trung vào hai người ngồi cuối lớp, cuối cùng cũng không nhịn nổi, khẽ đàn hắn một tiếng, mẹ Công Hy lửa mắt cho thầy Sáu một cái, sau đó mới từ từ ngồi xuống, thầy Sáu thở vào nhẹ nhõm. Sau này, cô đừng tới nhà tôi nữa. Mẹ Công Hy vừa mở miệng, giá luôn, sọt rất cao, mùa khí nặng nề, vẫn chúa một sức mạnh không thể phản kháng, mẹ bói cuối mặt, hai mắt nhìn chăm chăm vào các đầu ngón tay. Tôi nói với cô đấy, có nghe không? Nếu cô cần tiền, tôi có thể cho cô. Câu nói này của anh ta đầy vẽ chăm biếm, những cô gái thông thường nghe xong, chắc sẽ sống chết. Cũng phải chứng minh mình không vì tiền, hoặc khóc òi lên, làm loạn lên, rồi thì đợi treo cổ để chứng minh mình trong sạch, không thì thiện quá hóa giận, cho anh ta một tác rồi bỏ đi. Nhưng mỹ bói không làm gì hết, cô chỉ khe khẽ đắc đầu, nước mắt lên nhìn mặt ngôn thi một cái. Trời mắt cô trong veo, thuần khiết, Rất cuộc, cô còn cái gì Sao cô nhất định phải ở nhà tôi Mạc ngô Hy phát cáo lên Lực tức cầm gừ Để bối, liền bắt đầu Dùng đầu hóa ta ra hiểu Động tác của cô hết sức đẹp mắt, Cô nói với Mạc ngô Hy Anh là nhân của mẹ của tôi Chẳng hiểu gì hết Mạc Ngôn Hy hét lên Do nhìn thấy ánh mắt buồn bã của mẹ vối, anh ta bị ho khen một tiếng, sực lấy một cây bút của người một gần đó, đập mạnh xuống bàn Viết ra đi Giọng nói đã bớt trống kỉnh một chút Mẹ vối thầm nghĩ, nếu trực tiếp nói cho mẹ không hay biết anh ta là ân nhân của mẹ kiếp trước của mình, nhất định sẽ làm anh ta sợ hãi Cô bèn viết Từ nhỏ, tôi đã là trẻ mồ côi, cả ba cặp vợ chồng nuôi dưỡng tôi trước đây đều rất hay đánh đập tôi, hơn nữa họ đều chết cả rồi. Mọi người đều nói tôi là yêu tinh hại người, chỉ có nhà anh, mẹ anh mới chịu thu nhận tôi. Tôi không cần tiền, cũng không cần hỗn thủ gì hết, tôi chỉ thích ở nhà anh thôi, ở đó rất ấm áp. mẹ bói viết liền một mạch cả động dài, mặt ngôn thi ở bên cạnh đã mất hết chiến nhẫn vừa thấy cô dùng bút liền thâu lỗ dọc vé tờ giấy tập lướt qua từ đầu đến cuối sắc mặt từ từ chuyển sang màu trắng anh ta đưa mắt nhìn vinh quốc tượng đạo nói thì ra số cô cũng khổ thật mẹ bó lại viết anh cũng về nhà đi người nhà anh rất lo cho anh lắm đấy cô chẳng viết cái quái gì cả cô đừng có ở đây làm bộ làm tịch mẹ kiếp xem ra Có khi anh dạy Mạc Ngôn Hy này là người tính tình, khó lường nhất thế giới cũng nên. Nếu anh gặp khó khăn gì, nhất định phải nói với tôi, tôi sẽ giúp anh. Mẹ bói cuối cùng cũng nói với ân nhân những lời này. Sau khi viết xong, cô chăm chú nhìn Mạc Ngôn Hy, chân thành chờ đợi. ai e bảo cô là tôi có khó khăn, tôi thấy rất rất tốt. Mạc Ngôn Hy giận dữ hét lên, sợ như cho nghĩ ra điều gì, anh đỡ giọng nói. Có phải tôi muốn gì, cô cũng làm hết không? Mẹ bó đầu li lẹ, sắc mặt có vẻ rất mong chờ. Cô nghe cho rõ đi, bây giờ tôi sống rất vui vẻ, đều tôi muốn nhất chính là... Anh ta ngưng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt mẹ bói, chừng một giây sao, gương mặt lại biến thanh lạnh lung, ác độc như quỷ hút máu, không bao giờ nhìn thấy cô nữa. Mẹ bói ngẩn ra, không ngờ mình lại đáng nghĩ đến thế Cô đã tìm kiếm ân nhân của mẹ của mình suốt 19 năm nay Thì ra điều người đó muốn nhất lại là không nhìn thấy mình nữa Cô cúi gần mặt, cắn chặt môi, cặp môi hồng phấn mỏng như cánh hoa đào Chuyển dần, xen màu trắng bẹp, máu từ từ rỉ ra Thế nào, làm được không? Được, mẹ bói viết Có thể tưởng tượng nếu cô nói được tiên lục ấy sẽ phức tạp thế nào, dịu dàng, nhu thuận thế nào, và xót xa thế nào, thầy giáo vì nhắc lời không biết bao nhiêu lần, mức độ chưa đựng đã lên đến cực điểm, hai hàng lông mạ nhíu chặt đến mức có thể ép chết một con rồi. trong tình cảnh đó, mẹ bói cô nữ sinh Serena vốn nặng nề quay ngoãn, lại đột nhiên không nói một tiếng nào, trúng dậy đi thẳng ra ngoài trước mặt thầy. cả lớp đều há hốc miệng vì ngạc nhiên. mặt Ngôn Hi nằm mò ra bàn, miệng lẩm bẩm láng chửi, ngón tay bấu chặt vào đùi, không dám nhìn theo bóng mẹ bói đang đi xa dần. Cô cứ thế bỏ đi, không ai đuổi theo, không ai can thiệp. Phụ nữ lắm mồm là người ta bực mình, không ngờ phụ nữ lặng lẽ ít lời, lại càng làm cho người ta loạn óc. Mẹ Ngôn Hy lúc này rất muốn nhìn thấy mẹ bói xuất hiện trước mặt mình lần nữa. Anh ta ngỡ ngầu lên, đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ có một cô gái. Cô gái phát hiện ra anh đang nhìn mình thì lộ ra vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Có lẽ cô đã đợi ở đó rất lâu rồi, để Mẹ Ngôn Hy ngước mắt lên nhìn mình. Cô gái mặc bộ đồng phục trắng, đứng như ánh nắng rực rỡ của mùa hè, đẹp đến ló mắt. Một phía sau, cô ngoãn nguyện cười với mẹ Ngôn Hy, cô chỉ chả nhấc môi lên, lộ ra hai chiếc răng cổ trắng xinh, đôi mắt sáng long lanh mở to nhìn mẹ Ngôn Hy. Đó là lần đầu tiên mẹ Ngôn Hy nhìn thấy mẹ bối cười, cười một cách rất thân thục, một nụ cười có đủ các dịu dàng, nền yếu, tụi thân và cảnh kích. Một giây nữa trôi đi, cô đã quay người chạy đi mặt trời rồi nhé, sẽ những tia nắng vàng xuống mặt đất, nãy bối chạy trong ánh nắng mặt trời vừa huyền ảo lại vừa chân thật. Chỉ trong nhí mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mẹ ngô Hy. mẹ ngô hi biết nếu cô còn đứng lại đó dù chỉ một phần nền dây nữa anh ta sẽ không kiềm chế được mà lao ra. nhưng tại sao trước khi bỏ đi cô gái canh kỳ lạ đó lại cười với anh ta? trước đây có một người con trai đã nói với cô cười không có nghĩa là vui. Tôi chỉ đi gửi cho cô xem, thế thôi. Tối hôm đó, nhà họ mạc não loạn cá lên, cậu chủ trở về.